Bạn đang nghe chuyện Giải Ngài Ký Phần 8 Âm hôn Của tác giả Tống Mặt Than Qua giọng đọc của Viết Linh Sao không xin việc ở gần đây thôi Đi xa như vậy biết có làm được hay không Còn không muốn dựa dẫm vào bố mẹ nữa Làm ở đâu cũng như nhau thôi Có đi ra ngoài xã hội Còn mới có thể tự lập được Nhưng không nhất thiết phải đi lên đó Đường xa bất tiện Có việc gì bố mẹ cũng không thể tới ngay với mày được. Nghe lời bố mày làm ở gần nhà thôi. Mẹ nói với bố hộ con. Việc này là con chọn. Con sẽ chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Dù thế nào thì ngày mai con vẫn sẽ đi Thái Nguyên. Mày học được cái tính ngang bướng này từ ai? sau trong nhà ai nói? Mày cũng không nghe. Tới khi có chuyện thì biết làm thế nào. Bố với mẹ cũng già rồi. còn phải lo cho mày tới bao giờ nữa. Mẹ đừng như thế, con cũng lớn rồi Con phải tự lập chứ Không thể ở nhà mãi với bố mẹ được Hơn nữa còn biết tự lo cho mình Bố mẹ cứ yên tâm Mẹ à, giờ con chỉ muốn về nhà thôi Con biết mình chọn sai rồi Đây không phải nơi con có thể đến được Con muốn đi khỏi đây Con hết cách rồi Đầu con đau quá Mẹ nghe con nói không? Con muốn về nhà. Tôi mở mắt. Cuộc nói chuyện với mẹ trong đêm trước ngày đi lên Thái Nguyên làm việc, chợt hiện về giữa cơn mưa của tôi. Hôm ấy, bố đã mắng tôi rất nhiều. Ông không muốn tôi đi làm xa, vì trong nhà chỉ có mình tôi là con trai, cũng là con cả. Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ chăm sóc, bao bọc. Tôi cũng muốn làm tất cả để bố mẹ hài lòng. Dù cho tôi học không rời nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành bậc đại học. Sau cùng tới đi làm, tôi lại tự lựa chọn công việc cho mình. Vì chuyện đó mà bố mẹ đã rất tức giận. Dù hai người còn nói hết nước hết cái với tôi, thì tôi vẫn rời khỏi nhà và đi lên đây lập nghiệp. Đó là sai lầm. Giờ đột nhiên nhớ lại, tôi chỉ biết hối hận. Trong mơ, tôi nghĩ mình đã khóc. Tôi muốn nhận lỗi với mẹ. Vì những lời nói thiếu suy nghĩ đó Đã khiến bà đau lòng Một người vì tôi mà cả đời lo lắng Tôi lại không chịu hiểu Những gì đang diễn ra Có phải là để trừng phạt tôi không Nếu đúng như vậy thì tôi Không thể né tránh được nữa Lỗi do tôi mà ra Tôi phải là người chịu trách nhiệm Cho tất cả sai lầm của mình Mày thấy đỡ chưa Có tiếng người vừa nói Tôi nhìn sang là thằng Cường đang nhòm tôi Mặt cậu ta có vẻ quan tâm Chỉ mấy ngày mà bao nhiêu chuyện xảy ra Giờ thì tôi biết là mình cũng có lỗi Nếu như ngày đó Tôi nghe bố mẹ ở nhà Vậy giờ có thể tôi đã ở nhà cưới vợ luôn rồi Mà cũng không trách tôi hết được Tôi đâu phải ông trời Sao biết được sẽ có chuyện như vậy ập đến Là do số tôi không được may mắn mà thôi Vẫn đào đầu lắm Tao nghĩ rồi Nếu không vì tao cãi bố mẹ Chắc giờ tao vẫn sống yên ổn. Cũng chẳng có những chuyện này xảy ra đâu Tôi ngồi dậy nói Không hẳn Nếu như đây là cài số Vậy có tánh kiểu gì cũng không thoát được Dù mày có ở đâu Cũng vẫn phải chịu kiếp nạn này thôi Thằng Duy nói chen vào Thái độ của thằng này Giống như nói đây là sự thật hiển nhiên vậy Thế giờ mày tính Tao phải làm thế nào Tao chịu thôi Không đi khỏi đây được Cũng không đánh lại được nó Chắc tao chết mất Tôi thở dài Mày đừng tuyệt vọng Người chết mới thành ma Con người vẫn là đáng sợ nhất Chuyện này không phải là không có cách Cái giọng điệu này là sao đây Thằng Duy vừa nói Vừa ngồi xuống đầu giường tôi vẻ mặt rất nghiêm túc Thế là ý gì Sáng hôm qua Lúc tao đi lấy giấy khám sức khỏe Tao tình cờ nghe được một chuyện Thực ra cũng không liên quan tới chuyện của mày lắm Nhưng tao nghĩ người này sẽ giúp được mày. Tôi không buồn nhìn thẳng Di. Lại chuyện về mấy ông thầy trừ tà. Giờ tới nhân sinh quan của bản thân, tôi còn phải nghi ngờ. Mấy lão giả bịp bợm mấy tin sao nổi. Nhưng lúc này, tôi không nghĩ được gì hết. Đầu óc đặc như đất sét, Nghe cái gì đánh tan được đống đất bầy nhảy trong đầu tôi cũng tốt. Là chuyện gì? Tao nghe người ta kể là ở dưới thị trấn có một tộc người Hoa sinh sống. Họ không làm ăn nhiều với người dân tộc ở đây Nhưng mà giàu có lắm Chủ yếu là họ làm nghề bốc thuốc Độc vật và giải bùa chú Bùa chú? Ừ, nghe bảo là trong tộc người Hoa ấy Có một ông thầy bùa rất cao tay Lão ấy nhìn được cả ma tà Nhà nào muốn xem đều có thể mời tới Bùa rất hiệu nghiệm Mà gì cũng giải được hết Cái này nghe quen quen Nhưng mà tao không tin đâu Ở đây còn ai giỏi được hơn là bà Tào chứ đúng là ngày quen thật hình như giống với những lời bà già bán nước giới thiệu với tôi về một ông thầy bùa người hoa mà bà ấy quen biết ai mà có thể mua chuộc được cả thằng duy thì kể cũng cao tay giờ nó về đây dụ dỗ tôi sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được không phải bà già kia là thầy ngài có khi mày không phải bị trúng ngài mày có nhớ là trong mộ của cô gái có dán rất nhiều bùa không thầy ngài chuyên trị ma ngài Với bùa chú thì tác dụng không nhiều Mày là chưa tìm đúng thầy đúng thợ thôi Tao vẫn không tin Mày nghe được cái gì về mà nói nhiều thế À, tao nghe người ta nói ông thầy bùa tộc người Hoa Vừa giải được một vụ âm hôn Âm gì? Mày nói rõ ra xem nào Thằng Duy bắt đầu kể lại chuyện mà cậu ta đã nghe được Lúc trước tôi đã được biết về chuyện lập gia đình cho người chết Nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi được nghe tường tận toàn bộ quá trình đó. Chuyện là có một nhà dưới thị trấn, trác cảnh bình thường, có hai người con trai, người con đầu bị bệnh lạ cách đây ba năm. Dạo gần đây, càng lúc bệnh càng trầm trọng, khiến cho người đó không thể rời phòng. Suốt ngày đóng kín cửa nói chuyện một mình. Bố mẹ người này cũng tiến bộ, khi mới bị bệnh đã đưa con đi khám ở bệnh viện địa phương, rồi lên tuyến trung ương, tư nhân. Nhưng bệnh không tuyên giảm, triệu chứng cũng bất thường. Bác sĩ chỉ chuẩn đoán là bị tâm thần phân liệt. Tức là bình thường người này vẫn sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ tốt. Nhưng sẽ có những thời điểm cơn bệnh bộc phát. Thường thì đập phá đồ đạc hoặc đánh những người xung quanh. Nhưng kỳ lạ ở chỗ người này chỉ ngồi trên giường. Mắt trợn trừng trừng và không ngớt lầm bầm một mình. Dạo gần đây thấy con trai bỗng nhiên cười nói trong phòng. Có nhiều đêm còn nghe cả tiếng kéo kẹt mở cửa. Tưởng con đi đâu nhà ấy ra nhòm thì cửa phòng không mở hé cửa nhìn vào họ thấy con trai mặt đỏ tía tai mắt trộn trong trắng dã nói tới suy bọt mép giống như đang lên cơn dại hai vợ chồng nhà ấy sợ quá liền chạy vào họ vừa lay vừa gọi hỏi con trai làm sao vậy người con trai không trả lời tay chỉ vào tủ quần áo mắt trợn ngược cửa tủ mở toang bên trong quần áo vứt bừa bộn sau đó thì người con trai nói với bố mẹ là muốn cưới vợ Cưới ai Người đó nói cưới cô gái trong tủ Để ý mới thấy Con trai hay quay mặt ra tủ nói chuyện Mà trong tủ quần áo thì làm gì có ai Thế là họ nghi con mình Bị mà làm Mời mấy thầy đến xem đều không được Cuối cùng nghe có người mách Nên mới tìm thấy ông thầy bùa người hoa kia Ông thầy bùa này Tới xem nhà Xem một vòng liền nói ngay Tủ này ngày trước có đứa con gái Bị nhốt chết Hồn phách ám lại trong đó Lại hợp vía với con trai nhà này Nên ngày đêm rủ rê người ấy nói chuyện Giờ tới tuổi muốn lấy chồng Nội trong mấy ngày nữa Sẽ kéo theo con trai nhà này chết cùng Nhà này nghe tới đó Thì vô cùng sợ hãi Lập tức xin ông thầy bùa cách cứu con trai Ông thầy người hoa bàn bạc gì đó Với gia đình bên kia Rất lâu mới quyết định đêm hôm sau Sẽ làm phép hóa giải duyên âm Với hồn ma đứa con gái Thầy bùa dặn gia chủ sóng đồ vàng mã, hình nhân, tiền vàng. Còn lại thì để qua 9 giờ đêm hôm sau, ông ấy sẽ đem đến. Người ta không kể là ông thầy bùa ấy đem đến cái gì. Chỉ thấy tất cả đều được chùm vải đỏ, trên có dán chữ hỷ màu trắng. Đêm hôm đó, khi gia chủ vòng trong vòng ngoài, chờ thầy bùa làm phép chiêu hồn trước khi đóng cửa phòng. Ông ta sắp đặt một tấm thảm đỏ dẫn ra cửa. Ngay ở ngoài cửa là một chậu lửa, nơi đó có mùi trầm hương. Hỏa lẫn với hoa quế thoảng thoảng bay ra Ông ấy dặn người nhà Không được ồn ào Dù bước ra là cái gì Cũng phải bình tĩnh Khi nào ông ấy ra hiệu thì mới được động tới chậu than Không ai biết ông ấy làm những gì Bên trong căn phòng Chỉ nghe thấy rất nhiều tiếng kéo kẹt Lửa cháy chập chờn Cùng âm thanh lầm bầm mỗi lúc một lớn Bằng thời gian đốt hết nửa Que nhang Cửa bên trong bỗng mửa toang Người nhà thấy ông thầy bùa dẫn một hình nhân Đầu đội khăn đỏ từ từ đi ra. Hình nhân di chuyển giật cục như con rối trên tấm thảm đỏ, nhưng tuyệt nhiên không thấy dây điều khiển ở đâu. Khi ra tới ngoài cửa, thì thấy bùa vung tay tung một đồng xu qua đầu hình nhân. Lập tức có người hất chậu lửa vào người nó. Toàn thân nó bốc cháy rừng rực, nghe được cả tiếng hét chói tai, thoát ra từ đám lửa. Gia chủ chạy vào phòng, thấy con trai nằm cục dưới đất, miệng chảy rãi và mắt trợn trừng. Họ sợ hãi réo gọi mà người ấy không tỉnh lại. Mãi sau ông thầy bùa vào lấy ra một miếng vải trong miệng người ấy. Nói rằng, nếu trong lúc làm phép, người này hé ra một từ nào, lập tức sẽ bị hồn ma kia bắt ngay. Từ sau ngày, người con trai tỉnh lại, không còn thấy người đó ngồi nói chuyện một mình nữa. Cũng không nghe thấy tiếng cửa tủ kéo kẹt mỗi đêm. Người ta nói rằng hồn ma đứa con gái đã theo ngọn lửa hóa thành trò bụi trên nhân gian này rồi. Chuyện này chắc tới bảy phần bịa đặt. Tao nghe còn không lọt tai. Nhưng mà thực sự là ông thầy bùa đó Pháp thuật rất cao cường Bùa chú nào qua tay ông ấy đều hiệu nghiệm Mấy người đó bảo Những nhà giàu trong trấn đều là nhờ Ươm bùa của ông thầy người hoa đó Mày có được ai trả tiền quảng cáo không? Hay ông thầy đó bỏ bùa mày rồi? Cường lập tức nói Cậu ta dường như không đủ kiên nhẫn Để nghe nốt mấy lời của thằng Duy Đúng là người ta kể như vậy thật Tao cũng có ngồi nghe Nhưng mà không biết thực hư thế nào Chuyện tâm linh rất khó nói Ngày như những gì diễn ra ở đây, nếu mày không tự trải qua, mày có tin không? Thấy cường gây gắt ra mặt, thằng Mạnh nói chen vào. Người đi với Duy hôm qua là cậu ta, lời này không phải chỉ là bệnh vực, ít nhất cũng có hai người trực tiếp nghe kể về thầy bùa kia. Thằng Mạnh nói đúng, ông thầy bùa này, tao cũng đã từng nghe có người đồn rồi, không phải là bịa đặt đâu. Tôi cũng lên tiếng. Nghe Duy nói ông ấy là thầy bùa, chuyện của tôi phần nhiều liên quan tới bùa chú hơn. Cũng không chắc bà Tạo kia đã nói đúng. Vì rõ ràng là trong quan tài của cô gái có dán rất nhiều bùa. Có khi nào chuyện này không thể dùng ngài để giải quyết. Tới bây giờ tôi vẫn không thể thoát ra được. Hẳn là chưa đúng bài. Đầu mối duy nhất trong chuyện này là lá bùa ở trong quan. Trên đó viết gì? Có ai đọc được ý nghĩa của chúng không? Nếu được chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Tạo thấy mày nói có lý lắm. Không phải là ngài mà là bùa. Tao phải tìm đúng người thì mới mong giải được kiếp nạn này. Lát tao sẽ đi tìm ông Quản Trang, xem ông ấy có còn giữ mấy lá bùa trong quan tài cô gái kia hay không. Tao muốn thử hết mọi cách, ngu gì mà ngồi chờ chết như vậy. Đang là 8 giờ sáng, mấy thằng bạn đều đã đi làm hết, chỉ còn mình tôi ngồi thẫn thờ nhìn khắp phòng. Có phải giờ tôi đang một mình không? Mọi ngóc ngách trong căn phòng này, liệu có ẩn giấu thứ gì mà tôi không thể nhìn thấy? Chuyến này đi không biết là phúc hay họa. Liệu tới cùng tôi có trở lại được cuộc sống bình thường? Sau một chớp mắt tôi lại nghĩ ác mộng này đừng để nó kéo dài hơn nữa. Chấm dứt đi thôi. Tôi rời khỏi phòng men theo đường nhựa qua đèo. Phía trước là bạn nhưng tôi không tới đó. Nơi tôi tới là căn nhà sàn của ông Quản Trang. Ban ngày ông già thường ở nhà nên không khó để gặp được ông ấy. Thấy tôi tới ông già lập tức ra xua chó. Hôm nọ tôi không thấy nó, hóa ra ông già có nuôi một con chó rất đẹp nhưng bị chột mắt Và lúc nào cũng quanh quần dưới gầm nhà Vừa bước lên nhà sàn, ông già vừa chỉ con chó, nói Con chó này tạo nhặt được ngoài bãi thả ma, nó bị ném mù mắt Nhưng trong đêm thì nó nhìn vẫn rõ Khi nào tao không ở nhà, nó trông nhà cho tao Tôi gật đầu, con chó ngưng sủa, nó theo lên nhà nhưng chỉ nằm ở ngoài cầu thang Hai mắt tèm nhèm của nó dõi theo tôi, vẻ mặt dẻ chừng. Từ lúc đó tôi luôn cảm thấy như có ai đang nhìn mình. Thỉnh thoảng tôi lại liếc qua chỗ còn chó, vẫn thấy nó tựa đầu trên hai chân, mắt toét gì nhắm nghiền. Mặt hướng về phía tôi, cố gắng lắm tôi mới thuyết phục được mình rằng con chó kia thấy tôi lạ nên tỏ ra canh chừng. Hơn nữa có ông già ở đây, nó sẽ không gây nguy hiểm được cho tôi. Mấy hôm nay mày có cảm thấy gì lạ không? Ông quản trang đột nhiên hỏi Mục đích của tôi tới đây Là để kể cho ông già nghe câu chuyện của mình Tôi lập tức thuật lại lần lượt những gì Xảy ra từ đêm hôm đó tới giờ Cho ông ấy nghe Ông già vừa nghe Vừa gật gù Vẻ mặt không lấy gì làm kinh ngạc Đúng hơn là ông ấy giống như đã biết trước chuyện này rồi Buổi tối mà tao đưa mày tới nhà bà Tào Bà nói mày muốn đi khỏi đây Bà Tào không nói gì Nhưng tới khi mày về rồi, bà tao mới bảo tao là muốn đi khỏi đây, mày phải trả hết nợ cho con ma kìa đã. Mày tới đâu, nó sẽ theo đấy. Không hại được mày, nó không tha đâu. Tôi thở dài, ma quỷ vô thức vô thần nhưng lại rất thủ dai. Bản thân chưa biết đã gây tội gì với nó, không cần lý do, không cần giải thích. Chỉ biết là người kia còn tồn tại, vậy là quyết tâm săn đuổi tới cùng. Cái này giống với tình yêu. Mẹ kiếp, tôi vừa nghĩ cái gì vậy? Bỗng nhiên, gáy tôi toát lạnh. Có phải đó là điểm mấu chốt? Sao lại có yếu tố tình cảm nảy sinh ở đây? Là tôi hay cô gái kia bắt đầu trước? Hay có khi nào giấc mơ của thằng Cường là cái kết cho toàn bộ chuyện này? Không được. Ông à, Cháu muốn hỏi lá bùa kia có ghi thông tin liên quan gì tới cô gái không? Y cháu là nguyên nhân cô ấy bị trồn sống hoặc là biến cố liên quan tới quá trình trồn sống cô ấy? Thầy cao tay có thể đọc ra được. Nhưng có rất nhiều loại bùa phép, tao cũng không biết nhiều lắm. Vậy ông còn giữ lá bùa nào không? Ông xem hộ cháu đó là loại nào? Ông già ngậm tẩu thuốc vào miệng rồi đứng dậy đi vào trong buồng. Được một lát thì bước ra, trên tay chính là lá bùa đêm hôm đó. Trước mặt tôi, ông ấy lật lá bùa ra. Thực sự thì tôi không hiểu là trên lá bùa vẽ cái gì, chỉ thấy loảng ngoằng như con run. Mực đỏ còn bị nhòe nên càng khó nhận biết. Trầm ngâm rất lâu, ông già còn đem ra một quyển sổ Bên trong vẽ đầy những hình thù kỳ quái như trên lá bùa này Hình như là để đối chiếu Sau cùng, ông già nói Không phải bùa của bạn tao, tao không đọc được nó Vậy ở đây còn có ai biết về bùa chú mà có thể hỏi thăm được không ông? Ông già thở ra một cột khói Trong ánh mắt mê man, ông ấy gõ gõ tổ thuốc xuống lá bùa Dưới trấn có một ông thầy bùa rất linh Có thể ông ấy sẽ đọc được cái này. Ông dẫn cháu đi gặp người đó có được không? Không được, tao không xuống trấn. Mày đi tìm người khác để hỏi đi. Sau đó tôi cố thuyết phục, nhưng ông già nhất định không chịu chỉ đường cho tôi. Chúng tôi còn nói thêm một vài câu chuyện nữa, cho tới hơn 11 giờ trưa thì tôi rời khỏi nhà ông quản trang. Giờ thì tôi chắc chắn được ông thầy bùa người hoa kia có hy vọng giúp được tôi. Chỉ phải xem ông ấy có thực tại hay không. Lúc xuống cầu thang, tôi không thấy con chó đâu nữa, kể cả dưới gầm nhà, hay nhìn quanh sân, tôi đều không thấy nó. Có khi do tôi quá nhạy cảm với chuyện này, nên từ lúc rời khỏi nhà ông già, cảm giác bị theo dõi vẫn thường trực trong tôi, giống như con chó kia đang rình tôi từ trong bụi cây nào đó. Giờ thì tới một con chó cũng khiến tôi phải nơm nớp lo sợ. Tôi lắc đầu, không được suy nghĩ với vẩn nữa, bình tĩnh lại, tôi phải có lòng tin vào 24 năm sống trong sạch của mình. Chỉ cần có một tia hy vọng Tôi cũng sẽ bám lấy cho bằng được Tiếp theo là phải tìm ra người Có thể dẫn tôi tới cho ông thầy bùa người hoa kia Tôi biết mình cần phải tìm ai Bước chân của tôi mỗi lúc một nhanh hơn Tới gặp bà già bán hàng nước Trước cổng công ty Chính bà ấy là người đầu tiên Nói với tôi về ông thầy bùa đó Còn cách cổng vài chục mét Tôi đã thấy căn tròi bán nước kia Trời rất nắng Trước căn tròi có chè bằng một cái mảnh thưa Tôi bước vào vén tấm mảnh lên bên trong bà già đang quần miếng trầu thấy có khách mà bà ấy cũng không buồn ngẩng mặt tới rồi tới rồi cùng lúc đó bà già bỗng nói tao đợi mày từ đó tới nay cứ nghĩ mày sẽ không còn mạng để quay lại nữa rốt cục thì mày cũng tới đợi tôi để làm gì tôi ngồi xuống vừa uống nước vừa kể lại chuyện bỏ trốn bất thành của mình bà già nghe xong thì nói tao thấy mày không phải là người xấu bị ám quẻ như vậy quả thực đáng thương lúc đó tao muốn giúp mày nhưng do mày đã định rời đi nên tao để mày đi mày cho mày là còn có phúc đức tổ tiên vẫn phù hộ giờ được cứu chưa phải là quá muộn đâu bà không phải là người ở đây đúng không cháu nghe cách nói chuyện của bà rất khác với người ở đây tôi lấy làm lạ hỏi ngôn ngữ và cách sinh hô của bà già này so với những người bản địa tôi từng gặp thì hoàn toàn khác biệt tao là người hoa năm xưa theo gia đình qua biên giới sang đây làm ăn lấy chồng rồi sinh con ở đây giờ tao sống dưới trấn vậy chắc bà biết rất rõ về ông thầy buồng người hoa ở đó thảo nào bà già này đúng thật là người hoa tôi thầm nghĩ đương nhiên tao biết nhà ông ấy ba đời đều làm nghề bói toán rất có tiếng tăm trong khu vực này tới cả những người giàu có dưới xuôi còn phải lên đây nhờ ông ấy xem đất xây mộ làm nhà ở đây không ai là không biết tới Nói có quá lời không vậy Tôi ở đây 9 tháng Có nghe ai nói gì đâu Chẳng qua tự nhiên có chuyện xảy ra Khó khăn quá mới phải tin vào mấy cái trò duy ý trí này Tôi cười cười Mặt ra vẻ ngưỡng mộ lắm Lại nói Chuyện của cháu bà có nghĩ qua chưa Ông ấy có thể giải quyết được hay không Có được hay không Thì còn phải xem vào bản lĩnh của mày Cứ về nhà đi Qua 6 giờ thì tới đây Lúc đó tao dọn hàng để về trấn Tao dẫn mày theo Bằng không giờ tao còn phải bán quán nữa Tôi nhìn bà già Có phải là bà ấy đòi hỏi cái gì không Tôi muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện này Bắt tôi đợi thì khác nào Đưa tôi quả bom nổ chậm Sợ là tôi sẽ phát điên Sợ là tôi sẽ phát điên Trước khi quả bom ấy nổ mất Có khi phải đưa cho bà ấy vài trăm Cái này cũng là việc nên làm thôi Nghĩ rồi tôi rút ra một tờ trăm nghìn Thái độ lập tức trở nên nhún nhường Hai tay đưa tới trước mặt bà già Bà cầm hộ cháu Bà già cười bõm bèm Miếng trầu đã nhai thành màu đỏ Thấy bà già cầm tiền rồi Tôi lập tức thở phào Nếu xong việc này Tôi sẽ hậu tạ bà ấy thêm một ít nhiều nữa Bà gốc nước vối của mày là 10.000 Tiền to quá Tao đếm mãi mới đủ để trả Được một lát thì bà già đưa tôi một sọc tiền lẻ Nhìn qua cũng phải hai chục tờ giấy bạc các loại Bà già này không hiểu ý tôi sao Tôi không phải là trả tiền nước Hay bà ấy thấy chưa đủ Không thể nào hai trăm nghìn cho một đoạn đường là phải chăng rồi bà già muốn phá giá thì ý tưởng sao ý cháu là bà cầm đúng giờ quay lại đây mày mau về đi quán tao còn phải bán uống xong rồi thì về đi nghĩ những lời định nói ra cũng không còn ý nghĩa nữa tôi chần chừ thêm vài giây sau cùng thì đứng dậy người ta nói đúng trong cái rủi vẫn có cái may chắc vì tôi chưa từng làm việc xấu lương tâm trong sạch nên dù xảy ra chuyện gì vẫn có cách giải quyết Tình hình chưa phải là quá tuyệt vọng. Cũng chính vì suy nghĩ này mà tôi đã quá chủ quan. Vì hậu quả mà sau đó tôi phải gánh chịu. Thực sự khủng khiếp. Về tới phòng, tôi lôi mảnh bùa ra. Ông Quản Trang đã cẩn thận bỏ nó vào trong một cái túi vải để tôi mang bên mình cho khỏi nhỏ nát. Nhìn tờ giấy vàng hoen ố này, ai có thể nghĩ nó có năng lực ghê gớm tới như vậy. Vừa có thể hại người, vừa có thể bảo vệ người. Thậm chí nó còn dùng để điều khiển ma quỷ. Nếu không trải qua tất cả mọi chuyện, chắc chắn tôi sẽ không tin. Mà có thật là thứ này có những năng lực thần thánh đó hay không? Theo thời gian, năng lực của nó có bị mai một? Hay là hết hạn không? Cái này khó hiểu quá. Chỉ là một tờ giấy mục nát tới mức không nhận ra hình dạng. Tôi nghĩ mình phóng đại quá rồi. Tới bản thân nó còn không tự bảo vệ được mình. Cho một môi lửa thì cả sập giấy như này cũng vô hiệu Lại nghĩ... Ông thầy bùa người hoa kia có thể giải quyết được trường hợp của tôi không đây Chà tự nhiên tôi lại cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng lo Ma quỷ xét cho cùng cũng từ con người mà ra Nếu như cô gái kia không chết đi Vậy làm sao có thể làm ma để ám tôi Chẳng lẽ cô ấy không sợ Sau khi tôi bị hại chết sẽ quay lại trả thù cô ấy Cô ấy chết oan vậy tôi cũng chết oan Tôi cũng phải tìm người để thế mạng chứ Nếu thế, chuyện này giống như một vòng tròn luẩn quẩn khi nào mới dứt. Nhưng mà ma quỷ thực ra không mạnh như tôi tưởng. Chỉ cần một tờ giấy như thế này, đem theo bên mình hoặc dán trước cửa nhà, ma quỷ tự động lùi xa, giống như là máy đuổi mũi vậy. Có khi là do tôi quá lo sợ mà khiến cho thần trí không tỉnh táo. Nghĩ ra những chuyện kinh khủng, đầu óc đâm ra lần thần, rồi tự mình hại mình lúc nào không biết. Lần đầu đối mặt với thế lực vô hình, Trước nhất vẫn là chuẩn bị cho bản thân, không nên giao động. Ma quỷ không có thân xác không thể câu xé được mình, phải giữ cho tâm trí ổn định. Cạch! Tâm trí ổn định là thế nào? Không được hoang mang. Dù có chuyện quỷ gì xảy ra, cũng phải bình tĩnh. Tôi biết một cách rất hay để giữ bình tĩnh. Để giữ bình tĩnh, đó là ngồi thiền. Nhưng hiện tại biện pháp ấy không thể áp dụng được rồi. Vì sao à? Mẹ kiếp Vì cái cửa tủ quần áo của thằng Cường Sao tự nhiên nó lại mở ra thế kia? Tủ quần áo? Tủ quần áo? Chẳng lẽ trong tủ có người? Không phải chứ? Sáng nay tôi mới nghe chuyện thằng Duy kể Đâu phải tủ nào cũng có người bị nhớt chết Không xong rồi Nó sẽ bắt chuyện với tôi Biết phải nói gì với nó bây giờ? Hỏi thăm sức khỏe, sở thích Hay mấy chuyện tình cảm sao? Thích Tôi giật mình Một chồng quần áo từ trong tủ rơi ra. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Tôi chờ đợi xem có gì xảy ra tiếp theo. Một phút. Không có gì cả. Thực chất chỉ là do trong tủ có nhiều quần áo quá nên nó đẩy cửa ra thôi. Giờ đang là ban ngày bàn mặt. Chẳng có con ma nào không biết ngại mà lại xuất hiện ngày lúc này cả. Đúng là tự mình hù mình. Tôi lập tức trở lại trạng thái bình thường. Có nên ra nhặt đống quần áo kia không đây? Bước tới tủ... Tôi nhận ra bên trong cũng không chật chội lắm. tác phong quân đội của thằng Cường rất ngăn nắp. Quần áo gập gọn gàng thì đâu có tốn diện tích. Vừa nhặt quần áo dưới đất lên, tôi vừa nghĩ. Tụ này có chốt mà. Sao quần áo có thể tự đẩy được cửa ra nhỉ? Thích! Có người sau lưng tôi. Lúc cuối người, tôi vô tình nhìn qua hai chân mình. Có người đang đứng đó. Cách tôi tầm 3 bốn bước chân. Tôi lập tức đứng im. Tới lúc mắt cũng không dám Bình tĩnh Bình tĩnh Không có ai trong phòng Cửa vẫn khóa Tôi chắc chắn không nghe thấy tiếng mở cửa Đừng như vậy Tốt nhất là có trộm vào phòng Bây giờ đang là 3 giờ chiều Tôi luôn tin tưởng đây là thời điểm an toàn nhất của mình Thịch Giờ phải làm sao Đứng im thế này cũng không được Mà qua một lúc rồi tôi chưa thấy có gì xảy ra Có khi nào tôi nhìn nhầm không Nhìn nhầm Vậy phải bình tĩnh Bình tĩnh nào Tôi nghĩ nếu như là trộm Hay là cái gì đi nữa Tôi cũng không muốn ngay lập tức chạm mặt với nó Vậy được rồi Tôi cúi xuống giả vờ nhặt quần áo Rồi tiện thể nhìn lại xem Như vậy chắc an toàn hơn Thích. tôi từ, từ thôi Tôi lại cúi xuống nhặt quần áo Lấy hết can đảm liếc qua hai chân mình Mẹ kiếp Đúng là có người thật Còn đứng hiên ngang sau lưng tôi nữa Nó đứng như đây là nhà nó vậy Bàn chân để trần, trắng bợt Móng chân cáo bẩn Tôi có thể thấy hai bắp chân khẳng khiêu của nó Đây là cái dạng gì Sao hai tay nó lại dài ngang bắp chân thế kia Thịch Khoan, khoan Nó vừa bước lên một bước Nó có biết tôi đang nhìn nó hay không Mà hình như nó không mặc quần áo Tim tôi đập thùng thùng trong lòng ngực Không đúng Thứ chất lỏng màu đỏ kia từ đâu ra vậy Sao lại chảy xuống giữa hai chân nó Mọi chuyện diễn ra quá nhanh Nó vừa bước thêm một bước Giờ thì nó chỉ cách tôi một bước chân thôi Tôi thấy cái thứ màu đỏ đỏ kia Giống máu Còn chảy xối xả Như máy bơm vậy Quác Một cái mặt trẻ con đỏ hòn vồ về phía tôi Đang lúc tôi tập trung nhìn vào bước chân của người kia Nó lao từ trên xuống Và nhằm thẳng vào mặt tôi Trong một tích tắc Tôi chỉ thấy hai hốc mắt cùng với cái miệng há rộng đèn ngòm xuất hiện toàn bộ gương mặt của đứa trẻ đó Bị phủ bởi một lớp màng nhảy nhảy Và máu Đột ngột đến mức tôi không kịp bỏ chạy Chỉ lập tức mảnh mặt đi chỗ khác Và đâm rúi vào trong tủ quần áo Tôi tưởng nó đã tóm trúng mặt tôi rồi Vội vàng lấy một cái áo Chùi khắp mặt mũi Sơ hở Tôi đang chữa lưng về phía kẻ thù Phải quay lại ngay Khi tôi lật người lại Đằng sau hoàn toàn trống không Sàn nhà cũng sạch sẽ Dường như vừa rồi chẳng có ai vấy bẩn nó Trong phòng cũng chỉ có một mình tôi Tiếng thở của tôi tràn gặp không gian Im lặng Tôi nhìn xuống chiếc áo đang cầm trong tay Áo không dính chút máu nào Mẹ kiếp Thế tôi vừa nhìn thấy cái gì Tôi lập tức vứt cái áo xuống Giờ thì tôi chẳng tin được điều gì nữa Không nơi nào là an toàn Không lúc nào an toàn Nó muốn ép tôi phát điên Tới khi không chịu đựng được nữa Tôi sẽ tự sát Chưa tới lúc đó đâu Tôi gặn từng tiếng Lập tức bước ra khỏi phòng Đóng chặt cửa lại Hai tiếng sau Mày làm gì mà ngồi ngoài này Sao không vào trong phòng đi Tôi ngước mắt lên nhìn Là Cường Mới hơn 5 giờ mà thằng này đã về rồi sao Hôm nay về sớm thế Công ty có việc gì à Ừ hôm nay quản lý họp giao ban Cho anh em nghỉ sớm Mày mới đi từ ngoài về à Vừa nói thằng Cường vừa mở cửa Xoáy thử thấy cửa không khóa Cậu ta quay ra nhìn tôi Ý hỏi làm sao vậy Cũng về được một lúc rồi Trong phòng chán quá nên tao ra ngoài này ngồi hóng gió Tôi theo chân thằng Cường vào phòng Qua cửa phòng Thằng Cường đứng sững lại Tôi nghiêng người nhìn qua vai thằng ấy Thấy Ôi mẹ ơi tôi thầm hốt lên Quên mất là tôi chưa cất đống quần áo vào tủ cho cậu ta Từ trong tủ tới sàn nhà Chỗ nào cũng thấy quần áo Xa nhất là một cái vứt ở chân giường Có bao nhiêu quần áo chắc đều bị tôi lôi ra hết rồi Có trộm à Thằng Cường nhìn tôi Trông cậu ta có vẻ nghi ngờ Hỏi vậy thôi chứ chắc thằng ấy biết là không phải Không Tủ tự nhiên mở Xong quần áo của mày rơi ra Tôi kể lại đúng những gì mình thấy lúc đó Nó rơi ra tận chân giường này sao Vừa nói thằng ấy vừa nhặt cái áo Ở chân giường lên Tôi không biết giải thích thế nào cho cậu ta hiểu Kể lại câu chuyện của thằng gì lúc sáng Nói rằng trong tủ quần áo có ma Còn ma đó để quần áo ra Rồi lúc tôi nhặt quần áo lên Thì suýt nó bị thông sao Không được, nghe rất giống bịa đặt Tình hình lúc đó rối ren và bất ngờ quá Giờ tôi vẫn còn không hiểu Đã xảy ra chuyện gì Muốn cậu ta tin Trước khi tôi và con ma kia Phải diễn lại cảnh đó cho cậu ta xem Cái gì đây Đang nhặt áo thì cường hỏi Tôi nhìn sang chỗ cậu ta Thấy thằng ấy dơ cái mảnh bùa màu vàng lên Tôi nói Làm mảnh bùa rán trong quan tài của cô gái kia Lúc sáng tao qua nhà ông quản tang xin được Vậy mày có hỏi chuyện của mày giải quyết thế nào không? Ông già bảo tao cầm lá bùa này Đi tìm người nào đó đọc được nó Mà chính ông ấy cũng bảo Tới gặp thầy bùa người hoa kia Chỉ là không hiểu vì sao ông ấy nhất quyết Không chịu dẫn tao đến nhà ông thầy bùa đó Có khi là do vấn đề tôn giáo Tao biết khu người hoa ở đâu Nhưng mà tình hình trong đấy bất ổn lắm Nếu không có người quen ở đó Mày không vào được đâu Ừ Tao cũng nghĩ là ông quản trang Không muốn đi vào khu người hoa Nên cũng không ép gì cả Mày biết cái bà bán nước trước cổng công ty mình không Bà mày già già hay ngồi nhai trầu với hút thuốc lào ấy Biết Làm sao Bà ấy gốc hoa đấy Chính bà ấy nói với tao là quen một ông thầy bùa dưới trấn Bà ấy hẹn 6 giờ chiều nay Bán xong hàng Thì bà ấy sẽ về trấn thể dẫn tao đi luôn. Nghe tới đó, thằng cường nhìn tôi, một lát sau mới tiếp, "Để tao đi với mày, dẫu sao thì tao cũng có liên quan tới chuyện này." Tôi gật đầu, một mình tôi đi cũng được thôi, nhưng lần đầu vào một nơi xa lạ như vậy, bản thân thấy vẫn không được tự tin lắm. trước cái khu người hoa đó có vẻ thần bí, người ngoài không dễ dàng mà vào được. Muốn mời ông thầy bùa đó đi nơi khác trừ tà, thường phải có một người dẫn mối, không thể trực tiếp gặp mặt Điều này khiến tôi nghi ngờ Có khi nào đây là một trò lừa đảo Tôi vào đó rồi sẽ bị họ bắt cóc Sau đó bán sang Trung Quốc làm thịt Tốt nhất vẫn nên cẩn thận Phải có biện pháp bảo vệ bản thân Như là đem theo ai đó đáng tin đi cùng Tôi là con trai Nếu bị vấy bắt Mình tôi cũng có thể chấp được ba bốn người Thêm thằng nữa Vậy là đánh bại 8, 9 người rồi Có cần đem theo dao găm đi không? Tôi thấy người xấu thường có vũ khí Nếu vậy chắc tôi chẳng đánh lại ai cả. Sau từ đầu tôi không tin tới trường hợp này? Thực sự tôi thấy nhiều khi mình cũng không được thông minh lắm. Có tin người chính là điểm yếu lớn nhất của tôi. Cuối cùng là có 3 người đi với tôi. Đúng hơn là cả phòng tôi, ai cũng theo tới chỗ bà già bán hàng nước. Hai thằng Duy và Mạnh sau khi nghe tôi nói sẽ tới khu người Hoa, bọn họ lập tức đòi đi. Thành ra tôi không thể từ chối được. Không biết bà già có hạn chế số người đi theo không, nhưng tôi nghĩ càng đông thì càng an toàn. Ít nhất họ cũng là người tôi tin tưởng. Khi chúng tôi tới nơi, bà già đã bắt đầu dọn quán. Có một cô gái đang phụ bà ấy sắp xếp đồ đạc. Tôi có chào hỏi bà già một câu, thấy tôi tới, bà ấy gật gật đầu. Mấy người cùng qua thu dọn hàng quán, chỉ một lát là cả sạp nước của bà ấy đã nằm gọn trong mấy cái thúng đặt sau xe kéo. Chúng tôi đi theo chiếc xe kéo đó qua đường đèo, xuống thị trấn. Khu người Hoa trong tưởng tượng của tôi vô cùng ma mị. Nhà lầu bằng gỗ, cửa đóng kín mít. Ngoài hiên, treo đèn lồng đỏ. Trong nhà lúc nào cũng có leo lét một ngọn đèn dầu. Nhưng mà khi đi vào thị trấn, chúng tôi rẽ qua bên trái và đi tiếp tới một nơi. Vừa bước tới cổng chào tôi lập tức nhận ra mình đã nghĩ sai. Cái nơi mà tôi đang đứng, nó sầm uất vô cùng. Quán xá các loại đua nhau mở cửa, tiếng cười nói ồn ào hai bên đường, đầy những biển hiệu đèn sáng nhấp nháy, thậm chí nó còn nhộn nhịp hơn cả ngoài thị trấn tôi vừa đi qua. Sau một lúc ngỡ ngàng, tôi quay ra hỏi Thằng Cường. "Sao mày bảo chỗ này bất ổn lắm, tao thấy nó ổn mà." "Đấy là mày không biết thôi, nhìn kỹ xem quanh đây người ta kinh doanh cái gì." Thằng Cường nhỏ giọng chỉ tôi nhìn một quán hàng trước mặt. "Nữ nhi quán." "Cái tên này nghe mới gợi tình làm sao?" mà ngoài cửa cũng có mấy cô gái đang vẫy vẫy. Họ mặc quần trên đùi hai gang, áo sát ngực hở rốn phải nói là rất mắt mắt. Rồi, tôi đã hiểu không phải chỉ có một nữ nhi quán bên kia có hồng hoa thanh lâu cách đó không xa lại là bách hoa kỹ viện. Mà sôi động hơn cả chính là ải mỹ nhân quán nằm ở ngay khu trung tâm người ra người vào tấp nập hầu hết ngoài cửa mấy cái quán tên kêu kêu ấy đều có khá đông đàn bà con gái đứng tạo dáng Họ sáng tạo ra những dáng đứng mà tới trong mơ, tôi cũng không nghĩ ra. Và tôi cũng không muốn nghĩ ra. Chưa hết, xen kẽ với mấy quán đèn mửa đó là hàng loạt những sợi bạc, đếm sơ sơ. Đếm sơ sơ, tôi đã thấy sáu sới hoạt động công khai. Ngoài cửa có bảo kê đứng chắp tay ra sau. Thấy ai nhìn vào soi mói là lập tức ra túm cổ dọa nạt. Sới bạc nào cũng rất lớn mạnh, xe cổ để đầy, đầy trên vỉa hè. Đi qua có thể nghe thấy những tiếng hô ăn tiền của người chơi trong sới. Có chỗ người ta còn mở cả dịch vụ cầm đồ và cho vay nặng lãi kèm theo. Mọi người chỉ việc chơi hết mình, không bao giờ lo thiếu tiền, hết tiền. Thật không ngờ, một nơi hẻo lánh như vậy lại có thể xuất hiện những cảnh tượng hết sức phồn hoa này. Bao nhiêu lo lắng trong lòng tôi, đều theo những cánh tay nụt nà đang vẫy vẫy kia, bay hết. Tôi quay lại hỏi thằng Cường, sao mày bảo nơi này khó vào lắm? Tao thấy ai cũng vào được, thậm chí phải có người vào thì nơi này mới phát triển được chứ. Hoạt động ở đây đều được bảo kê hết rồi. Muốn đi vào, phải được có mồi giới thiệu. Nếu để cảnh sát phát hiện, chắc chắn cả khu này sẽ đi tù hết. Không phải chỉ thế đâu. Người trong trấn không lui tới đây nhiều. Người vào đây chủ yếu là khách du lịch hoặc người Trung Quốc của biên giới. Nơi này từ lâu đã là một khu ăn chơi rất nổi tiếng rồi. Thằng Mạnh lập tức nói chèn vào. Cậu ta liếc mắt sang nhìn chỗ cô gái mặc váy ngắn đang ngồi bắt chéo chân kia. Trong lời đã có vài phần run rẩy. Mày không biết chỗ này à Tao nghe mày bảo đi vào khu người Hoa Tưởng mày biết nó như thế nào rồi chứ Được đi vào đây coi như cũng mở rộng tầm mắt đấy Thằng Mạnh vẫn nói Lần đầu tao nghe tới luôn Không ngờ lại có nơi như vậy ở đây Thảo nào ông quản trang nhất quyết Không chịu dẫn tao đi Tôi hiểu hết rồi Hiểu cả mấy thằng cùng phòng này nữa Tưởng là chúng nó lo cho tôi đi một mình nguy hiểm Hóa ra là chúng nó muốn được mở rộng tầm mắt Sao bây giờ tôi mới biết Đến trốn thiên đường này thực sự rất đáng để tôi mạo hiểm một lần đang mải nhìn bóng hồng đầy hai bên đường bỗng thẳng cường vỗ vai tôi theo tay cậu ta chỉ tôi thấy cái xe kéo của bà già đã ngoảnh vào một con hẻm sau khi bước vào hẻm không khí bên ngoài lập tức biến mất thay vào đó là cảm giác tối tăm với hai bên tường cao và con đường không đèn đóm đi rất lâu chỉ biết là con hẻm này cực kỳ sâu đường lại chặt trội khác với vẻ sống động bên ngoài nơi này thực sự khiến tôi phải cảnh giác Tôi đang muốn hỏi còn phải đi bao xa nữa, nhưng vì nơi này quá yên tĩnh nên tôi không dám lên tiếng. Sợ sẽ phá vỡ sự yên tĩnh đó. Trước mặt tôi xuất hiện một ngã ba, bà già ngoảnh sang bên tay phải. Những gì tôi đang thấy lúc này đã có phần giống như trong tưởng tượng. Nhà ở đây mang một phong cách rất cổ điển. Với tường cao hơn thân người bao bên ngoài và cổng lớn bằng gỗ dán đôi cầu đối, nhà nào cũng đóng kín mít, không một ánh sáng hắt ra, cả vùng như chìm trong bóng tối. Đèn đường rải rác chiếu thành từng quầng sáng trắng. Mấy người đi theo tiếng xe kéo kẹt phía trước. Mắt nhìn xung quanh, rất giống với một cảnh tượng nào đó trong phim mà tôi đã từng xem. Đi được một đoạn, bà già bỗng dừng xe kéo. Không biết bà ấy có quên là đang dẫn chúng tôi tới nhà ông thầy bùa không? Lúc này tôi thấy bà ấy tiến về một cánh cổng lớn. Bên trên dán hình hai ông thần bọng trợn. Sau mấy tiếng gõ cửa, cánh cổng hé mở, một người đàn ông mặt mũi đầy đặn bước ra. Hai người bọn họ nói cho nhau cái gì đó. Bà già có chỉ qua chỗ chúng tôi. Sau đó người đàn ông kia gật gật đầu. Tôi thấy đây giống một cuộc buôn nô lệ. Chúng tôi bị dẫn tới một nhà địa chủ và họ đang ngã giá. Nhìn cách người đàn ông kia quan sát chúng tôi, có cảm giác như tôi đã được ông ấy lựa chọn. Vừa nghĩ thì bà già bên kia đã cười cười, chào tạm biệt người đàn ông mặt đầy đặn. Sau đó bà ấy tới vỗ vai tôi, nói kia kia là người sẽ dẫn mày vào trong gặp thầy Vương Có gì hãy vào nói hết với ông ấy vào nhanh đi Thế còn bà Tôi vẫn chưa yên tâm Tao đi đường này về Cách đây mấy con ngõ Mới đến tới nhà tao Thôi, thời gian không có nhiều đâu Mày mau theo Lão Trư đi Lão Trư? Trư bắt giới Tôi thấy bà già cùng cô gái kéo xe rời đi Đột nhiên trong đầu hiện ra cái tên đó Đúng là người đàn ông kia Giống Trư bắt giới thật Vậy ông thầy bùa bên trong chắc là đường tăng Chuyện này sẽ không thành chuyện cười chứ Người đàn ông tên Lão Trư Lập tức gọi chúng tôi Tôi thấy người đó trời già nên cũng đáp lại một tiếng Chú Mấy cậu theo tôi bảo Mã đã kể hết với tôi về các cậu Coi như tôi cũng biết được một chút Tôi là Trư Tượng Chú Tượng Tôi phải nói ra câu đó Tôi nói ra câu đó mà phải nhịn cười rất nhiều Đã Trư lại còn Tượng Chẳng phải là con heo voi sao Chuyện của chúng tôi có thể giải quyết được không? Tôi không chắc, vì tôi chỉ là giúp việc trong nhà thôi. Có gì các cậu hãy hỏi thầy vương, để tôi dẫn các cậu đi. Sau màn chào hỏi rất nhanh, chúng tôi theo trần, chúng tôi theo trần lão trư đi qua nhà, đi vào nhà, qua cổng là một khoảng sân rộng, đi hết sân sẽ tới một dãy nhà. Lão trư nói đây là đại sảnh, theo tôi hiểu là nhà khách. Chúng tôi ngồi đợi chú ta đi gọi thầy Vương tới. Phòng khách người Hoa đúng là rất đặc biệt. Trong phòng rộng trần cao, bàn ghế đặt ba bộ kề làm hai dãy. Một bộ đặt trên cùng giống như hình chữ U. Người ta đặt chậu cảnh, bình hoa, tượng 12 con giáp quanh các kệ gỗ trong phòng. Bằng mắt thường cũng thấy chủ nhà là một người rất khá già. Trên tường treo rất nhiều tranh thủy mạc, thư pháp, câu đối và một bức hoành phi bằng chữ Nho ở trung tâm phòng. Được một lúc thì Lão Trư dẫn người ra Chúng tôi lập tức đứng dậy Thầy Vương là người đã có tuổi Tướng Mạo Đường Hoàng dáng vẻ nhàn nhã, thần thái, thống tuệ Tổng quan thì là một người có thể tin tưởng được Ông ấy bảo Lão Trư lui vào pha trà Còn bình thì bước tới mời chúng tôi ngồi Các cậu cứ ngồi đi Chúng ta nói chuyện Ta là Vương nhất thức Cứ gọi Thầy Vương là được Thầy Vương, tôi là Minh Đây là mấy người bạn của tôi Tôi tới đây là vì có chuyện muốn nhờ tới thầy Ta nghe lão trừ nói Có người trong mấy cậu bị oán linh theo đuổi Vậy chuyện là như thế nào? Là tôi Chuyện này kể ra rất khó tin Tôi thuật lại tóm tắt cho thầy Vương nghe Những điểm quan trọng Những chi tiết siêu nhiên Những cảnh tượng ma quái Nói chung tôi nhớ gì nói nấy Cố gắng diễn tả thật rõ ràng Dễ hiểu Thầy Vương ngồi yên lặng theo dõi chuyện của tôi Trong ánh mắt không hề có chút nghi ngờ, ngược lại tôi có thể đọc ra được từ nét mặt của thầy ấy một điều, chuyện này hết sức nghiêm trọng. Hai đầu mày cau lại, thỉnh thoảng thầy Vương có nhìn đi nơi khác, giống như đang suy nghĩ tới điều tôi vừa nói. Tay trái vân về chiếc nhẫn trên ngón cái tay phải, tư thế không hề thay đổi từ khi tôi bắt đầu kể về câu chuyện của mình. Nói xong, lão trư mới từ nhà trong bê một khay nước ra, thầy Vương như dứt khỏi mạch chuyện, ngẩng đầu lên, Nhìn bức thủy mạc treo tên tường Được một lát ông ấy nói Oán linh ấy đã từng hại tới cậu chưa Tôi lập tức trả lời Tôi từng bị cô ấy gọi đi Ngay buổi tối sau khi quật mộ cô ấy lên Mà không thấy gì trong đó À Vậy là oán linh ấy chưa hại được cậu Vậy còn giấc mơ kia Cậu nói ai là người kể lại cho cậu Là tôi Tôi là người bị cô gái đó nhập Suốt một tuần tôi không nhận thức được gì cả Những gì tôi nhớ gần như chỉ là những hình ảnh xuất hiện trong mơ Cường nói Thầy Vương gật gật đầu sau khi nhấp một ngụm trà Căn phòng bây giờ hoàn toàn im lặng Tôi thấy ông thầy bùa này có vẻ bình tĩnh quá mức Làm gì cũng từ tốn, thực sự rất khiến người ta sốt ruột Trên đời, tuyệt đối không tin được hai chuyện Thứ nhất là tiếng gọi lúc nửa đêm Và thứ hai chính là những chuyện diễn ra trong mơ Thầy Vương đặt chén tả xuống nhìn tôi và nói Quỷ không xuất hiện khi ta phòng bị Vì con người là thực thể bàn đêm cũng là lúc cơ thể mệt mỏi nhất Và giấc ngủ chính là thời điểm toàn thân mất cảm giác Có những kẻ chết trong mơ Cũng là vì không thể chống lại được quỷ truyền thân Tức là trở thành nơi trú ngụ cho quỷ Ông nói tiếp Đây không đơn giản Chỉ là nợ mạng Đây là có duyên thì đúng hơn Cô gái đó không thể theo ai ngoài cậu Vậy là vì bản thân cậu chính là nguyên nhân Tới đây thầy vương bỗng chỉ vào tôi Tôi nghe mấy lời chậm rãi vừa rồi Trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ Những gì xảy ra Có cái gì đáng tin được sao ma quỷ truyền thân là cái mẹ gì Tôi đâu có cố, cố tình Để trở thành người quen với cô gái đó Bà táo bên kia bảo tôi nợ mạng Sang tới bên này lại có thêm duyên Thế rốt cuộc là tôi với cô gái đó Là thế nào Sau một hồi giải thích Thầy Vương mới hỏi tôi Cậu có manh mối gì về cô gái kia không Tôi lập tức giao lá bùa tìm được Trong quan tài cho thầy bùa Tôi lập tức giao lá bùa tìm được Trong quan tài cho ông Ông nhận lấy mảnh giấy Lướt từ tiền xuống dưới một lượt Hai mắt bỗng tối lại Thầy Vương nghi hoặc nói Người này là bị trôn sống phải không Đúng vậy Cô ấy không chồng mà có thai Bị dân làng bắt được Nên họ đã phạt chết cô ấy Tôi gật đầu nói Không phải Đây là bùa của người Hoa Bùa này Của người Hoa Tại sao người Hoa lại có liên quan tới chuyện này Nếu như cách nói của ông Quản Trang Vậy người trong bàn Sẽ chỉ nhờ tới pháp thuật của bà Tào Để giải quyết những vấn đề tâm linh của họ Vậy lá bùa này sao lại của người Hoa Thầy Vương rơi vào trầm ngâm Chúng tôi cùng chờ đợi câu trả lời Về lá bùa kỳ lạ này Trong chốc lát Ông ấy nhìn lại lá bùa Đôi tay bỗng trở nên run rẩy. Thầy nhớ ra được điều gì Về lá bùa này rồi phải không? Đây không thể nào Đây là bùa trấn hồn Của một cổ thuật Nó đã bị cấm từ rất lâu Gần như ta chỉ đọc được nó qua giấy tờ ghi chép lại Những người cố thử nó trước đây Đều đã thất bại Cổ thuật gì vậy? Sao nó lại bị cấm? Cổ thuật đổi mạng lấy mạng Hồi sinh chuyển kiếp Có kẻ muốn làm người chết sống lại đã nghĩ ra thuật này Nhưng vì thuật này đi ngược lại với luân thường đạo lý Nên nó đã bị cấm sử dụng Lấy mạng đổi mạng Có phải là muốn hồi sinh một người Thì phải giết chết một người khác Là tê sống Dùng một trình nữ Trình nữ? Không phải chứ Cô gái giếm bộ này đang mang thai Nghe tới đó Chúng tôi đều tự thấy kinh ngạc Chuyện này thực sự ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người ở đây Lá bùa của người hoa kia liên quan tới một cổ thuật bị cấm. Dùng một người sống đổi mạng cho một người chết. Có phải là bọn họ không thể tìm được ai để làm vật tế nên đã bắt một cô gái dân tộc trôn sống cô ấy đồng thời thi hành nghỉ lễ? Nhưng chắc chắn nghỉ lễ này đã thất bại vì cô gái ấy không phải trình nữ, cô ấy đang mang thai. Một sắc hai mạng, tôi đã lở mở hiểu ra được những chuyện kinh khủng dẫn tới cái chết của cô gái, khiến cho cô ấy uất nghẹn tới mức này Chỉ có thể là bị giết hết sức oan uồng. Nói như vậy thì thầy có cách gì để giải quyết chuyện này không? Bỗng Cường hỏi. Đáng ra lúc này Khoan hãy hỏi câu đó. Trước mắt phải giải quyết chuyện của cô gái đã. Khoan, tao giải quyết chuyện của mày trước. Cô ấy dẫu sao cũng đã chết. Nếu mày không tìm cách để thoát khỏi cái thứ quỷ quái này, mày cũng sẽ phải chết theo cô ấy. Cường gặp đời tôi đi. Thầy có nghĩ ra cách gì không? Để xem đã Ta không chắc sẽ hóa duyên được cho cậu Nhưng vì cậu là người sống Cô gái đó là người chết Duyên này không thành được Nếu còn dây dưa E rằng cả hai sẽ làm khổ nhau Vì thế mà cô gái ấy tốt nhất Nên dừng lại đi thôi Câu vừa rồi của thầy Vương Lại khiến tôi cảm thấy Đây thực ra chỉ là một câu chuyện tình yêu ngang trái Giữa linh hồn của một người con gái Và một chàng trai người trần Họ đang sắp bị chia lìa Mà tôi thì không muốn làm chàng trai đó. nên Thế nên tôi chấp nhận để ông thầy bùa kia làm phép hóa duyên âm cho tôi. Thầy Vương dẫn mọi người tới một căn phòng khác. Bên trong có rất nhiều kệ sách và một bộ bàn ghế để viết lách. Ông ấy hỏi tôi bát tự, xem tử vi can tri, rồi viết một lá sớ giải loằng ngoằng bằng chữ nho. Thấy mấy người bọn tôi không hiểu lắm. Ông ấy nói đây là thủ tục trong nghề tâm linh. Sau khi trao đời hoàn tất, thầy Vương nói, ta sẽ nói qua một chút về kế hoạch cho các cậu. Chuyện này không cần phải chần chừ nữa. Ngày đêm nay, cậu sẽ phải thành hôn với oan linh đó. Thành hôn? Chúng tôi kinh ngạc hỏi. Đúng. Ta sẽ dùng một hình nhân bằng giấy làm cô dâu. Còn... Khoan khoan. Tôi ngắt lời thầy Vương. Ý thầy là tôi sẽ cưới một hồn ma. Đừng đùa. Tôi tới đây tìm thầy là muốn thầy ngăn không cho chuyện này xảy ra cơ mà. Không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Ý niệm của oan linh này lớn tới nỗi nó đã hóa quỷ Nếu muốn diệt trừ tận gốc chỉ có một cách Đó là hoàn thành ý niệm của nó Nó muốn cậu làm chồng Vậy ta sẽ đứng ra tổ chức âm hôn cho nó Chỉ cần con quỷ ấy xuất hiện Ta chắc chắn sẽ bắt giết nó Khiến nó vĩnh viễn không được siêu sinh Ông thầy này nói cái gì mà tản độc thế Cô gái ấy dẫu sao cũng chỉ là bị hại Tôi có thể thông cảm được Đâu cần thiết phải đuổi cùng giết tận như vậy Có cách nào chỉ cần làm cho cô ấy buông tha tôi mà không phải giết cô ấy không? Là cậu chưa biết quỷ là loài vật như thế nào thôi. Là cậu chưa biết quỷ là loài sinh vật như thế nào thôi. Chúng sẽ không dừng lại cho tới khi hại được cậu. Thay cho chúng chính là tự giết mình đấy. Vậy sắp xếp thế nào tùy thầy. Nhưng phải chắc chắn là sau đêm nay tôi sẽ không còn liên quan tới chuyện quái quỷ này nữa. Thầy Vương nhìn tôi, khóe miệng chợt cười, ngừng một lát. Ông ấy mới nói tiếp Cậu đã thấy được hình dạng Thực của oán linh đó hay chưa Tôi thấy đó là một cô gái dân tộc Ngoại hình hoàn toàn giống người bình thường Không phải Đó là do cậu tự tưởng tượng ra Hình hài thật của quỷ Rất đáng sợ Ý thầy là gì Ta muốn cậu chuẩn bị tinh thần Vậy nên dùng cái này đi Cậu sẽ hiểu những gì ta nói Thầy Vương lấy từ học bàn ra Một cái lọ nhỏ Lắc lắc trong tay và đưa sang cho tôi Lọ làm bằng sứ Chỉ to hơn ngón tay cái một ít Bên trong chứa chất lỏng Tôi nhìn ông ấy hỏi Cái lọ này để làm gì Đây là nước mắt trâu Nhỏ nó vào mắt Cậu sẽ thấy được ma quỷ Nước mắt trâu mà nhiều được như vậy sao Ai mà chứng minh được trâu bò nhìn thấy ma quỷ Hơn nữa chắc gì đây đã là nước sạch Nhỏ và mù mắt ai để cho tôi Trên mặt tôi hiện đúng hai chữ nghi ngờ Thầy Vương liền giải thích Không phải như cậu nghĩ đâu. Nước này thực sự có hiệu quả. Nếu cậu không tin, ta sẽ thử làm cho cậu xem. Nói rồi ông ấy lấy lại lọ sứ, mở nút và đổ thứ chất lỏng bên trong vào mắt. Tôi có thể thấy thứ chất lỏng đó trong suốt, giống như nước trắng bình thường. Không biết nó có mùi vị gì không. Sau đó Thầy Vương quay qua nhìn tôi, hai mắt vẫn nhắm mở bình thường, không đau đớn hay tấy đỏ gì. Nhưng mà tôi vẫn không tin. Bây giờ lừa đảo có trăm kiểu có khi chỉ là chiêu trò thôi. Nhỡ tôi đổ vào mắt mà có chuyện. Ông ta bắt tôi trả tiền. Để có thuốc giải thì làm như thế nào? Để tao thử. Tao muốn xem con ma hình thù thế nào. Từ phía sau, thằng Mạnh nhao lên trước mặt tôi. Tôi muốn hồi ý một chút với bọn họ nhưng thằng Mạnh hành động nhanh hơn. Cậu ta chụp lấy cái lọ trong tay tôi và dốc nó vào mắt. Tôi thầm chửi. Trên đời này đúng thật không sợ kẻ địch Mạnh. Chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Nhưng mà thằng Mạnh vẫn bình thường. Nhỏ xong mấy giọt nước thành đó Cậu ta quay ra nói là chẳng thấy gì Thầy Vương bảo quỷ không thể ra vào được nhà của ông ấy Thế nên đứng ở đây không thấy được là đúng Sau cùng vẫn là đợi tôi nhỏ thứ nước khả nghi này vào mắt Bất đắc dĩ tôi cũng ngửa cổ lên Đổ vài giọt vào Tiếp theo là tôi đợi xem có phản ứng nào xảy ra hay không May mắn là tôi cảm thấy trong người chẳng có gì thay đổi cả Giờ ta sẽ bảo Lão Trư đi lấy hình nhân cô dâu tới đây Dưới nhà ngang còn một phòng trống Ta dẫn các cậu tới đó Hãy trải cái thảm đỏ này Từ trong phòng ra tới hiên Chỉ được thắp một cây nến ở góc cô dâu ngồi thôi Còn lại không được để ánh sáng chiếu vào Nhớ lau sạch cái bàn đối diện cửa chính Đặt mấy sấp vàng mã Một bát nhang Lát nữa ta sẽ đem thêm mấy bát cơm cúng tới nghi lễ phải đầy đủ Như đám cưới của người sống vậy Chúng tôi lấy đồ Và đi theo thầy vương tới căn phòng kia Bên trong có giường tủ và một bộ bàn ghế gỗ đã kê sẵn, vì không ai sử dụng nên bụi rất dày, cảm giác cũng lạnh lẽo hơn bình thường. Thầy Vương quay sang nói với tôi, "Cậu sẽ ngồi ở ghế bên trái, thấp nến ở góc bàn bên phải. Khi thấy quỷ theo anh nến vào phòng, không được sợ hãi, đừng làm ra tiếng động. Nó chưa thấy cậu, cho tới khi nhập vào hình nhân, cậu không được liếc sang nó. Cầm lá bùa này, khi nào nó nhập vào hình nhân rồi thì dán lên trán hình nhân." không để cho nó di chuyển phải thật bình tĩnh nếu cậu dao động thần trí sẽ bị quỷ thao túng khi đó cậu sẽ gặp nguy hiểm làm sao mà tôi không nhìn nó mà vẫn có thể biết được là nó nhập vào hình nhân ta sẽ buộc một đầu sợi dây đỏ vào cổ tay hình nhân cậu giữ đầu dây còn lại nếu thấy sợi dây động lập tức dán lá bùa vào tán hình nhân làm gì cũng không được nhìn vào mặt nó ta sẽ ở phía sau yểm trợ cho cậu Còn có bạn của cậu ở bên ngoài nữa. Chúng tôi có thể vào đây cùng thấy được không? Nếu ở ngoài, chúng tôi cũng không yên tâm. Cường lên tiếng. Cậu không sợ sẽ làm bạn mình phân tâm sao? Trong quá trình đó, các cậu có làm ra chuyện gì khiến cho con quỷ kia nổi giận? Vậy cũng chính là hại chết anh bạn này đấy. Chúng tôi sẽ làm theo ý thầy, không để sơ suất nào xảy ra đâu. Mạnh nói. Giờ tôi mới biết mấy thằng này rất thích xem trò ma quỷ. Tại sao không phải là bọn họ gặp chuyện Cứ phải là tôi mới được sao? Chuyện này sẽ không nguy hiểm chứ? Tôi hỏi Ta đảm bảo với cậu Oán Linh kia sẽ không còn theo bám cậu được nữa Nhưng chi phí cho chuyện này không phải rẻ đâu Cậu có chấp nhận không? Đường tặng có khác Làm việc rất chuyên nghiệp Năm xưa Bồ Tát dạy cái gì cũng phải mất đồng tiền Tôi biết chứ Thế nên lập tức gật đầu Tôi nói Cái đó tôi đã chuẩn bị thấy cứ ra giá đi Tôi sẽ không đề cập tới chuyện tiền nông ở đây vì thực tế cái giá mà tôi phải trả cho một lần này không phải chỉ có tiền mà còn là những thứ quan trọng hơn nữa. Chúng tôi không phải đợi lâu. Sau khi dọn qua căn phòng Lão Trư đã đem hình nhân cô dâu và một bọc đồ tới. Thoạt nhìn tôi thấy nó cũng giống với những hình nhân bình thường có đầu, thân và tử tri được làm từ que tre và giấy. Nhưng Lão Trư nói con hình nhân này có những khớp nối đặc biệt để nó có thể di chuyển được các bộ phận cơ bản như đầu, chân và tay. Vừa giải thích, Lão Trư vừa vặn đầu của hình nhân ngược ra sau. Khuôn mặt hình nhân được chế tạo rất thô sơ, hai hốc mắt bôi đen, miệng vẽ bằng ba nét bút đỏ, không có mũi, nhìn nó đột nhiên hướng mặt về phía tôi, thực sự khiến tôi giật mình. Lão Trư đặt hình nhân đứng dựa vào ghế bên phải, bộ quần áo bằng giấy đỏ không quá cầu kỳ, chỉ là hai mảnh bìa các tông được vẽ hoa văn, loan phượng, Ở trong có một tầng giấy lót mỏng Chân hình nhân đi đôi hài đỏ Nhìn cũng thấy giống một cô dâu Nhưng mà là kiểu cô dâu Trung Quốc Xong tới lúc thắp nến Trước đó chúng tôi chỉ dùng điện thoại để chiếu sáng Lão thư nói Nến này có trộn với bột quế Dùng để khử mùi xác chết Nó cũng có thể giúp người sống đánh lạc hướng quỷ Mới đốt được vài phút Mà cả phòng đã đầy mùi quế Đậm tới mức mũi tôi cay cay Kiểu này thì chó cũng phải điếc mũi Chưa chưa nói gì tới quỷ Trong bọc đồ còn có một bát hương, thẻ nhang, một cây nền mới, một sợi dây đỏ, một con dao, một cái chuông lắc và một cái áo dài đỏ. Lão Trư đưa áo dài cho tôi, bảo tôi lát nữa mặc cái này vào, dẫu sao thì cũng là đám cưới. Chút rể không thể mặc quần áo bình dân như vậy được. Tôi hỏi mấy lần là cái áo này ở đâu ra, hình dạng cũ kỹ quá. Lão Trư quanh cỏ mãi mới nói, đây là áo liệm của người chết. Nghe xong tôi rụng rời. Dù biết là phải làm rất nhiều nghi thức quái dị, nhưng tới mức mặc áo người chết thì tôi không theo được. Ngay lập tức tôi trả lại đồ cho lão Trư, bảo ông ấy là tôi không thể mặc. Lão Trư cũng không ép. Dạo gần đây các nghi thức rườm rà đã bị cắt xén bớt, miễn là có cô dâu chú rể là thành đám cưới được rồi. Cây nến mới đặt ở bên góc tôi, nhưng không thóc lên. Bát nhang đặt ở phía trước. Lão Trư dặn khi nào nghi thức bắt đầu, thầy Vương sẽ chỉ tôi phải làm như thế nào. Giờ tôi chỉ cần chuẩn bị tinh thần Nhiều người thần trí không bình thường Khi thấy quỷ sẽ bị hoảng sợ Gào thét rất nhiều Vì thế mà luôn có sẵn một miếng vải nhét trong miệng Nghĩ tới cảnh mình cũng phải ngậm rẻ như thế Tôi nổi hết da gà Lại bảo với Lão thư, Không phải chuẩn bị cái đấy Tôi tự kiềm chế được Sau khi giải thích xong tác dụng của mấy món đồ kia Lão thư rời đi Trong phòng chỉ còn lại bốn người chúng tôi Thỉnh thoảng cũng có người nói một câu Nhưng vì không ai đáp lời Nên tất cả lại im lặng Dương tôi thì từ lúc đem hình nhân cô dâu kia vào phòng Đặt cạnh cái nến vừa thấp Cảm giác chỗ này kỳ dị lạ thường Dù cố gắng ngồi ở tận cuối giường Tránh cái hướng nhìn của mặt hình nhân Nhưng vẫn thấy hai hốc mắt bôi đen kia Cứ như đang liếc liếc tôi Thấy khó chịu quá Nên tôi đứng lên đi ra tủ Thử kéo cánh cửa một cái Tôi thấy nó không khóa Chẳng biết bên trong cất cái gì Tôi mở hé ra rọi đèn điện thoại vào Không thấy cái gì cả Bên trong hoàn toàn rỗng không Nhìn gì Tôi giật mình Vừa có ai nói sau lưng tôi Quay lại xem là người nào Thì tôi thấy cả ba thằng bạn đều đang Hoặc nhìn ra cửa Hoặc nhìn tận nhà Hoàn toàn không chú ý tới tôi Là ai vừa hỏi Tôi cầu mày Rõ ràng là tôi nghe thấy có tiếng người Vừa nhanh vừa gần Chỉ có thể ở trong phòng này mà thôi Nhìn gì Lần này thì đúng rồi Đang lướt quanh phòng Đột nhiên tiếng nói đó lại vang lên Tôi có thể xác định được chỗ phát ra tiếng nói ấy Nhưng đó lại không phải từ người Nó là từ hình nhân cô dâu đứng kia Mắt hình nhân giống như đang liếc tôi Giữa anh nến chập trần Đường viền môi lai động nửa như đang cười Nửa như đang mếu. Quái dị nhất là làm sao Nó có thể nói được Tôi nhìn nó thật lâu Xác định xem có phải chính con hình nhân ấy vừa nói hay không Anh nến bỗng lai động dữ dội Như có cơn gió ở đâu thổi vào Nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy trong này có lượng không khí nào dịch chuyển. Tất cả vẫn lặng yên, trừ một thứ. Cái đầu hình nhân, nó đang quay dần về phía tôi. trò đùa này không vui chút nào. Có ai xoay đầu nó phải không? Khuôn mặt tranh tối tranh sáng càng lúc càng trở nên rõ ràng. Tôi cảm giác được từ trong hốc mắt nó như có cái gì trồi lên. Rất nhiều, không chỉ có hốc mắt, toàn bộ da mặt hình nhân kia đều lùng bùng như một lớp màng bọc ổ trứng giỏi Chúng nhung nhúc đầy lớp giấy tuổi lên, khóe miệng dần tách ra, tôi kinh hoàng chết lặng. Bên trong là một lớp da người trắng bệch Nhìn gì? đang lúc sợ hãi tột độ, bỗng có tiếng ai đó nói vào tai tôi, khiến tôi giật mình co giống người lại. Lập tức quay mặt nhìn sang. Người vừa nói là Duy, cậu ta đứng bên cạnh tôi từ lúc nào. Tôi lắp bắp hỏi. Thấy không? Thấy gì? Duy hỏi lại. Cậu ta thấy tôi vứt mồ hôi trên mặt, ánh mắt có hơi ngạc nhiên trong phòng cũng chưa nóng tới mức đó. Còn, con hình nhân, nó, nó vừa xé mặt nạ, cái lớp giấy bên ngoài ấy. Tôi cố gắng mô tả và chỉ về phía hình nhân đang đứng. Đâu? Thằng Duy nhìn theo tay tôi chỉ, mặt không kinh ngạc. Tôi cũng nhìn lại, con hình nhân vẫn nguyên vẹn, khuôn mặt không chút tẩy trước. Tầng giấy bồi bên trên vẫn còn kín kẽ, anh đến tĩnh lặng, mắt tôi như hoa lên, chắc vừa rồi là ảo giác Tôi đang bị căng thẳng, Chính cái không khí này khiến tôi căng thẳng. Tôi sợ mình sẽ không thể bình tĩnh khi đối mặt với con quỷ kia. Rồi sau đó tôi sẽ tự hại mình chết mất. Mày đừng suy nghĩ nhiều. Lặt nữa ông thầy bùa sẽ giúp mày. Còn bọn tao ở đây nữa. Sẽ ổn thôi. Mạnh vừa vỗ vai tôi vừa nói. Đã khiến các cậu phải đợi rồi. Thắp 9 giờ. Việc này không cần chần chừ lâu nữa. Chúng ta bắt đầu thôi. Thầy Vương bước từ bên ngoài vào. Trên tay cầm thêm hai bát cầm cúng và quả trứng luộc. Có vẻ ông ấy rất vội vã. Thầy Vương buộc sợi dây đỏ vào tay hình nhân, một đầu dây đưa cho tôi và bảo tôi ngồi xuống ghế. Trước khi bắt đầu nghỉ lễ, ông ấy nói lại một lần. Tôi sẽ nhìn thấy những thứ kinh khủng ngoài sức tưởng tượng. Dù cho nó có làm ra hành động gì, thì tôi cũng vẫn phải giữ im lặng, không được dao động. Chỉ cần kiên nhẫn đợi nó nhập vào hình nhân, tôi sẽ dán lá bùa này lên tàn nó. Tự khắc, hình nhân sẽ bị đứng hình. Giống như đây là cái lồng nhốt Và cái lá bùa này chính là chìa khóa Ông thầy bùa sẽ trùm chiếc khăn lên đầu nó Nó sẽ không thấy gì nữa Sắp xếp xong xuôi Thầy vương chỉ định cho Mạnh và Cường trốn trong tù Còn Duy sẽ cùng ông ấy Dình ở cạnh giường Ông ấy còn dặn cả ba thằng là Chỉ được quan sát Dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được manh động Chỉ cần làm cho con quỷ kia nghi ngờ Mạng của tôi lúc đó sẽ khó giữ Vì tôi không đem theo đồ gì phòng thân Tất cả những gì tôi phải làm là tập trung vào sợi dây Hai mắt nhìn thẳng Tâm lý vững vàng và tin tưởng vào pháp thuật của thầy Vương Ông thầy Bùa thắp lên ba nén nhang Vì đây là cúng người sống Nên không cần vái lại Tiếp theo ông ấy rút hai lá sớ trong ống tay áo ra Đọc một lá trước mặt tôi Một lá đọc trước con hình nhân Sau đó thầy Vương bắt tôi ngửa bàn tay lên Nhóm lên ngón cái Mà cầm con dao cứa một đường Dù đã có chuẩn bị Nhưng tôi vẫn thấy chỗ bị cắt đau nhói Khi máu chảy ra, thầy bùa nhanh chóng ấn ngón cái của tôi vào hai cái lá sớ, có thể hiểu là ông ấy đang bắt tôi điểm chỉ vào giấy đăng ký kết hôn. Nhìn hai dấu vân máu trên nền giấy vàng đã khô đi, thầy vương gập gọn một lá sớ gài vào cổ hình nhân, còn một lá của tôi, ông ấy chậm lửa và đốt đi. Vừa đốt vừa khua khua quanh đầu tôi, khiến cho cả người tôi ám khói khét lẹt. Hoàn thành nghỉ lễ, thầy bùa cầm chiếc chuông nhỏ lên ghé sát vào tai hình nhân, ông ấy gọi. Giang Thị Dương Cứ như vậy liên tiếp ba lần Cách mỗi lần là một hồi chuông Giống như hô thần nhập tượng vậy Tiếng chuông cuối vừa dứt, Thầy Vương đặt lại chuông lên bàn Hai chân chậm rãi lùi về phía giường Coi như nhiệm vụ gọi hồn của ông ấy đã hoàn tất Nghe thì có vẻ buồn cười Nhưng ai rơi vào tình huống của tôi mới thấy Chuyện này thực sự nghiêm túc Không khí trong phòng lập tức trùng xuống Tôi ngồi bên ghế trái Đối diện với cánh cửa chính khép hờ xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có duy nhất một nguồn sáng tỏa ra từ ngọn nến, từng đó không đủ để tôi quan sát cả căn phòng. Thứ tôi có thể thấy rõ nhất là một nửa khuôn mặt của hình nhân bên ghế kia, ám ảnh tâm lý khiến tôi không dám nhìn thẳng về phía nó. Nén nhang vừa thấp đã bắt đầu dụng tàn, khói nhang bay thành dòng trong không khí, có thể dựa vào đó mà thấy được không gian trong phòng ngưng động như thế nào. Bỗng tôi thấy làn khói cái chuyển động. Cánh cửa mở tùng trước mắt tôi là gió vì tôi thấy xung quanh không hề thay đổi Như trong phim sẽ là có một bóng đen ập vào Tiếp theo ra sao thì tôi chẳng rõ vì tới đó là tôi không xem nữa Mùi quế trong phòng đang tan dần hoặc là có một thứ mùi khác xuất hiện Tôi hít một hơi, thực sự là có mùi lạ bay phảng phất quanh đây Không phải đợi lâu tôi lập tức cảm thấy như mùi đó đang tiến thẳng về chỗ mình Đó không những rất thối mà còn gây gây như mùi xác động vật đang phân hủy. Mỗi lần tôi hít thứ đó vào, ruột gan tôi như muốn tuôn ra đường mũi hết. Kinh khủng tới cho váng mặt mày, tính cho tay lên bịt mũi, nhưng nhớ lời dặn của thầy bùa. Không được động đậy nên tôi lại nhịn xuống, nhưng mặt mũi vẫn méo xẹo đi. Chắc quỷ đang tới. Tôi thầm nghĩ, cố gắng ổn định tâm lý. Chỉ mới là mùi của nó thôi mà tôi đã không chịu được. Nếu thấy hình dạng nó, chắc tôi sẽ chết ngất mất bình tĩnh bình tĩnh hai mắt nhìn thẳng phía trước là khoảng sân tối om không có gì cả chưa có gì cả hình như có gì rồi trán tôi bắt đầu toát mồ hôi trong bóng tối trước mặt có thứ gì đó vừa chuyển động thực ra sau một lúc hít cái mùi thôi thối đó tôi lại thấy nó không khó ngửi lắm có lẽ là tôi đã quen nên có người tiếp cũng thấy bình thường mà càng ngửi tôi lại càng thấy mùi này thay đổi đang từ thối như vậy Ngửi một lát tự nhiên thấy dễ chịu hẳn Giống như mùi của đồng cỏ vậy Vừa thoải mái vừa mát mẻ Lại có phần giống mùi hòa dại Thoang thoảng rất nhẹ nhàng Chắc không phải quỷ quái gì đâu Đây là mùi của rừng núi Theo gió bay vào thôi Bỗng tôi nhìn thấy chẳng còn căng thẳng gì nữa Toàn thân thả lỏng Tâm trạng thư thái như ngồi ngoài đồng hóng gió vậy Thú vị ở chỗ Bóng đen bên ngoài đang tan dần Xuất hiện trước mắt tôi Thực ra là một người Người này thân hình không cao, dáng vẻ nhỏ nhắn Tuy là quần áo có hơi rách nát Nhưng tôi vẫn nhìn ra Đây là một cô gái Sao ở đây lại có con gái Có khi là người giúp việc trong nhà thầy bùa Nhưng mà quần áo tả tơi như vậy Chắc không phải là bị ông ta đánh đập hành hạ chứ Tôi thấy cô gái ấy ngập ngừng đứng ngoài cửa không bước vào Định mạnh dạn đứng dậy gọi Bỗng sực nhớ là mình đang phải thi hành lễ Dù có bất cứ chuyện gì cũng phải ngồi im Cô gái sau một hồi ngó ngang ngó dọc chắc không thấy ông thầy bùa nên mới nhấc chân qua bậc cửa chầm chậm bước vào. Tôi vẫn chưa thấy được mặt mũi của cô ấy vì tóc tài rú rượi quá. Giống như cô ấy vừa lăn lộn trong bụi cây nào đấy đi ra đây vậy. Cô gái càng tới gần mùi thảo mộc càng bay đậm tôi còn cảm nhận được cả mùi bùn đất rất nhẹ bay ra từ người cô ấy. Chẳng biết cô ấy đi đâu đêm hôm mà toàn thân lấm bẩn như thế. Đây cũng không phải phòng của cô Cô bước vào để làm gì? Chẳng lẽ cô không thấy tôi đang ngồi như tượng và con hình nhân kỳ dị đang đứng lủ lủ kia sao? Đây không phải là nơi cho cô bước vào. Đang nghĩ tôi bỗng lạnh sống lưng. Không đúng. Tôi ở đây là để chờ một con quỷ. Giờ đáng nhẽ nó phải xuất hiện rồi. Tại sao tôi chưa thấy nó? Không phải chứ. Con quỷ ấy... Vừa nghĩ tới đó, tôi chớp mắt. Lập tức khuôn mặt của cô gái áp sát vào mặt tôi. Cũng không tới nỗi tệ. Tôi thầm nghĩ... Cô ấy có đôi mắt sinh động, làng da trắng hơi nhợt, mũi miệng vừa vặn, tổng quan thì khá ưa nhìn, nhưng mùi trên người cô ấy nặng quá, tôi ngửi một hơi mà toàn thấy mùi buồn, không đến nỗi bẩn tiểu lắm mà sao nặng mùi thế. Cô gái nghiêng đầu mấy lần dường như đang nhận xét nhan sắc của tôi, khuôn mặt không biểu cảm cứ đưa qua đưa lại trước mắt, khiến tôi muốn vung tay gạt cô ấy qua một bên. Được một lát thì cô ấy thôi không nhìn tôi nữa, lại chậm chậm bước về phía con hình nhân. Tôi vẫn lẩm bẩm mấy lời thầy buổi dặn trước khi hành lễ, không được nhìn sang bên phải, không được quay đầu, không được cử động. nhưng cô gái kia đi khỏi tầm mắt, tôi lại tự nhiên quên dần mấy câu khẩu quyết ấy. Trong lòng nảy sinh một sự tò mò rất lớn, tôi muốn xem cô ấy đang làm gì. Có khi nào cô ấy thấy con hình nhân kia lạ lạ, đụng vào nó thì sao? Không được, nếu cô ấy làm gì tới con hình nhân, thì buổi lễ ngày hôm nay sẽ trở nên vô nghĩa. Và tôi sẽ không thể thoát khỏi những chuyện kinh khủng này. Suy nghĩ mỗi lúc một mơ hồ, tôi không nghĩ tới là có một ông thầy bùa và ba người bạn của mình cũng đang ở trong phòng này. Tôi chẳng nhớ được gì ngoài một điều. Tôi muốn nhìn xem cô gái kia đang tiếp tục làm gì. Dù lý trí của tôi vẫn tỉnh táo, tôi biết mình không được quay sang bên đó, không được động đậy dù chỉ là một cái liếc mắt. Nhưng cơ thể tôi hoàn toàn không nghe theo. Tôi quay đầu sang phải, hai mắt, Tìm tới nửa khuôn mặt hình nhân bên kia Đối diện với tôi Không phải nửa khuôn mặt Mà là cả khuôn mặt hình nhân trắng bệch đang nhìn lại Sợi dây trong tay tôi rung rung Nhưng tôi không còn biết mình phải làm gì Trong một khắc tôi thấy xung quanh lập tức sáng bừng lên Và hình nhân kia bỗng cười với tôi Nụ cười vô hồn Như có như không hiện lên trên khuôn mặt cứng đờ ấy Vậy là sao Tôi ngay người nhìn theo từng cử động mà hình nhân làm ra Nó vẫn nhìn tôi Nhưng khoảng cách dần thu hẹp lại Dường như nó đang di chuyển Nhưng tôi không thể nhìn đi đâu khác Ngoài hai hốc mắt đen ngòm kia Đầu tiên là một cái bản Sau đó là nửa cái bản Rồi cách một cánh tay Vừa di chuyển hình nhân vừa nâng một bên tay lên cử động chậm chạp Và giật cục như con rối Tôi dán mắt vào cánh tay đó Giờ thì lại có một giọng nói vang lên trong đầu tôi Nắm lấy đi Nắm lấy Nắm lấy đi Tôi phải nắm lấy Bàn tay giấy đang dần vươn tới tôi Kéo theo khoảng cách càng đừng thu hẹp Phải vươn tay ra Tôi muốn chạm vào nó Giữ chặt nó Đây giống như một khát khao thầm kín Vẫn tồn tại trong lòng tôi bấy lâu nay Bỗng có một tiếng động cực lớn vang lên Lý trí tôi dao động Bàn tay giấy kia lập tức lùi xa khỏi tầm mắt tôi Không được Tôi muốn nắm lấy nó Ngay lập tức Cơ thể tôi lao theo cánh tay giấy kia Bằng một sức lực phi thường Tôi vươn tay chộp nó nhưng chỉ một khắc thôi, bàn tay ấy vụt mất và trước mắt tôi trần hiện lên một đống lửa cháy rừng rực. chuyện gì đang diễn ra? không được làm thế, tôi chưa chạm được vào bàn tay ấy. là kẻ nào vừa châm lửa, mẹ kiếp! tôi như phát điên lên. xung quanh tôi bỗng bó chặt lại, cảm giác toàn thân bị kéo giữ kịch liệt, không thể vùng ra cũng không thể xoay chuyển. hai tay ủ đi có tiếng ồn rất lớn liên tục dội vào tai tôi, vừa giống tiếng gạo thét vừa giống tiếng khóc bi ai. Cứu, cứu tôi, xin hãy cứu tôi. Mẹ kiếp, có người trong đám cháy, có người đang kêu cứu, tôi phải dập lửa đi. Đó là một cô gái, chính cô ấy đang gọi tôi. Ai đó hãy nghe tiếng cô ấy khóc gào đi, cứu lấy cô ấy. Càng cố gắng vùng ra khỏi những thứ đang níu giữ lấy mình, tôi càng bị lún sâu xuống, không thể thoát ra nổi. Cái thứ chết tiệt gì đang kéo tôi lại. Tôi nhìn xung quanh, chỉ thấy những bóng đen chập chờn Và đóng lửa đang dần lụi đi Tiếng gào thét không còn vang lên Trong đầu tôi nữa Suy nghĩ của tôi dần trở nên bình tĩnh Hai mắt bỗng ngây dại Tôi buồng hai tay Cảm giác bất lực dội lên trong lòng Khiến tôi như sụp đổ xuống Có ai đó đã đỡ lấy tôi Không rõ là người nào Nhưng giữa cơn mê man thực ảo lẫn lộn Tôi nghe được một giọng thân quen gọi tên mình minh minh Tôi tỉnh lại Khi xung quanh có tiếng nói chuyện rất khẽ Lúc tôi mở mắt Tôi còn tưởng mình vừa cõi chết trở về Toàn thân tê liệt vì mệt mỏi Cơ mặt không còn có thể động đẩy nổi Hai tay còn ong ong Và miệng khô khốc Muốn nói mà không thành tiếng Chỉ có thở là rõ ràng Nghe được từng hồi nặng nề Một lát sau thì có người nhìn tới tôi Phải mất vài giây tôi mới nhận ra kia là ai Duy vừa lay lay vai tôi Vừa nói gì đó Nghe như đang gọi tên tôi Nhưng ngẫm ra thì là Mày có thấy tao nói gì không Trả lời đi hay mày chết rồi Tôi dùng hết sức gạt thằng ấy ra Mệt tới không muốn trước mắt Tôi cứ như thế nhìn chầm chầm vào khoảng không trước mặt Thầm nghĩ đây là chỗ nào Màu trắng này là trần nhà Lại có rất nhiều mạng nhện Chắc không được quét dọn thường xuyên Nhìn giống giống phòng mình Mà đúng là phòng mình thật Tôi ngỡ ngàng Vừa rồi tôi còn đang ở nhà ông thầy bùa Sao tự dưng mở mắt ra Đã về tới nhà rồi Mày có cảm thấy đau đớn ở đâu không Uống nước nhé Là Cường vừa nói Tôi không trả lời Trong đầu lật trở lại từng đoạn ký ức Muốn nhớ ra vì sao mình lại ở đây Mà không phải ở nhà thầy bùa người Hoa Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra Có một khoảng trống xuất hiện trong trí nhớ của tôi Giống như đoạn băng đã bị ai xóa mất Có cố cũng không thể khôi phục được Tôi quay đầu nhìn thẳng Cường Mặt thất thần hỏi Sao tao lại ở đây Thầy bùa và con hình nhân đâu Vừa nhắc tới thầy bùa Mặt thằng Cường sầm lại Giống như tôi vừa nhắc tên kẻ thù của cậu ta Phải khó khăn lắm Hai người kia mới đỡ được tôi ngồi dậy Đặt vào trong tay tôi cốc nước Rồi lại im lặng, không ai nói gì Tôi từ tốn nhấp một ngụm Nước chưa bao giờ ngon như vậy Uống tới đâu, tỉnh tới đó Nhưng phải rất lâu tôi mới nuốt hết được cốc nước ấy Mày không chết là may rồi Bọn tao còn tưởng mày chỉ là cái xác không hồn Gọi thế nào cũng không dậy Người còn lạnh ngắt nữa Duy nói Tôi ngạc nhiên không hiểu Đưa mắt ra hiệu cho thằng Cường Ý hỏi thằng kia nó vừa nói cái gì vậy Thằng Cường đáp Chuyện của mày coi như xong rồi Là sao Lúc ở nhà lão thầy bùa ấy Ban đầu mày chịu ngồi im Nhưng chỉ được một lát thì bỗng nhiên Mày quay qua nhìn con hình nhân Tao với thằng Cường toát hết mồ hôi ra Vì giữ mày lại Mày như phát điên lên vậy Mà con hình nhân cũng kinh Tự nhiên quay ngoắt đầu ra nhìn mày Xong lửa lử đi tới Chính mắt tao còn thấy nó đưa tay lên Mày cũng đưa tay lên Duy lập tức nói Mày kể hẳn hoi xem nào Tao nghe mà chẳng hiểu cái gì Tao nhớ là lúc đấy tao vẫn đang ngồi im Tự nhiên lại ngủ quên mất Rồi mở mắt ra đã là ở nhà Sau đó tôi mới biết chuyện mà tôi không nhớ Nó còn khủng khiếp hơn tôi tưởng tượng nhiều Duy kể Từ lúc tôi ngồi trên ghế Khi đó tôi vẫn là chính mình Nhưng đến thời điểm cánh cửa mở ra, họ bắt đầu thấy những biểu hiện bất thường từ tôi. Tôi tỏ ra vô cùng căng thẳng, hài mắt bất định, giống như tôi đang cố gắng nhìn theo một vật thể vô hình nào đó. Về sau, chính Mạnh đã nói rằng, cậu ta cũng nhìn thấy thứ bước vào phòng lúc bấy giờ. Khác với hình dạng lúc tôi thấy, Mạnh lúc đó đang trốn trong tủ, cậu ta và Cường chỉ có thể quan sát tình hình bên ngoài qua một khe cửa hẹp. Trong phòng rất tối, cố gắng hết sức cũng không nhìn được gì nhiều. Cường nói lúc cửa mở tung, cậu ta ngửi thấy mùi lạ, nhưng không biết nó là cái gì. Chỉ có mạnh là tận mắt chứng kiến hình thủ của nó. Từ bên ngoài, đột nhiên xuất hiện hai bàn tay tiến vào. Tư thế di chuyển kỳ quái, khỉu tay chống thẳng xuống đất, tạo thành một góc tù với cánh tay. Tưởng là nó trồng cây chuối, nhưng nhìn hết từ đầu tới chân mới biết. Nó đang cố gắng bỏ bằng cả tứ chi vào phòng. Cái đầu ngốc ngoắc như đèn lồng, treo trước cổ, thỉnh thoảng nó lại nhìn sang trái một cái. Mạnh đã hết hồn khi nhìn thấy khuôn mặt của nó Nó là một cái tổ thì đúng hơn là mặt Hoàn toàn không phân biệt được mặt mũi mồm miệng ở đâu Tất cả đều là những cái lỗ to nhỏ không đều nhau Chưa từng có cảnh tượng nào Khiến ra đầu thằng Mạnh tê dần đi như vậy Nhìn cái mặt lồi lõm đầy những lỗ là lỗ của nó Nếu là trong lúc khác Chắc cậu ta đã nôn ngay ra rồi Mày cũng không nhìn được gì nhiều Vì phòng thiếu ánh sáng Thằng Mạnh nhìn hết kinh tởm trong cổ họng lại Mắt thấy con quỷ kia xuất hiện trần trụi không quần áo, mái tóc lơ thơi của nó, thậm chí còn chẳng đủ che đi một cái lỗ nào trên khuôn mặt kia. Nhờ nó có ngực nên thằng Mạnh mới xác nhận được đây là quỷ nữ, còn cả cái bụng lồi ra chạm tới đất của nó nữa. Có lẽ đây chính là hình dạng thật của cô gái kia. Không biết nếu phải nhìn tận mắt tôi sẽ bị ám ảnh tới mức nào nữa. Chỉ nghĩ thôi sống lưng tôi đã lạnh toát. Thằng Duy lại kể tiếp. Con quỷ nữ ấy càng bỏ vào sâu trong phòng Mùi thối kia càng động nặc Mấy người bọn họ đều không phân tích được Đó là mùi gì Mãi tới khi thằng Mạnh nói thì họ mới biết đó là mùi nước ối Mùi nước ối chảy ra Từ giữa hai chân con quỷ Kéo thành vệt dài từ bậc cửa vào phòng Kèm theo đó là một thứ màng nhảy nhảy, đục đục Ban đầu không ai trong bọn họ tưởng tượng ra Nhưng khi nói tới cái thai chết lưu trong bụng con quỷ kia Giữ thứ đó trong người tới bây giờ Mùi của nó chắc chắn còn khủng khiếp hơn thế nữa. Cảnh tượng diễn ra trước mắt thằng Mạnh khiến cậu ta choáng váng. Có thể hiểu là trong một thời gian ngắn, suy nghĩ của thằng ấy bị tê liệt hoàn toàn. Duy nói, khi đó mặt tôi vẫn tỉnh bơ, giống như tôi không nhìn thấy cái gì ghê sợ cả. Nhưng chắc chắn tôi có nhìn thấy, vì hai mắt tôi khi đó liên tục dao động. Con quỷ tiến gần tới chỗ tôi ngồi, nó dướn người lên ngó sát mặt tôi, đèm theo những lỗ hồng như những con mắt nhìn tôi trọng chọc. chọc. Thằng Mạnh nói rằng cậu ta đã suýt không nhìn được mà lao ra Để thứ đó tiến tới gần như vậy Chắc chắn là tôi bị điếc mũi hoặc mù mắt rồi Và thực sự là lúc đó tôi không thấy gì ghê gớm cả Tôi vẫn ngồi yên trên ghế nên con quỷ mới rời đi Nó bỏ sang bên hình nhân đang đứng Sờ mó toàn thân hình nhân Sau cùng mới từ từ chui vào trong lớp giấy đó Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh Chỉ chưa đầy 10 phút con hình nhân kia đã sống lại Tới lúc này thì mọi người trong phòng đều có thể quan sát cử động của nó. Cường nói rằng, mặt tôi tự nhiên ngây ra, hai mắt thất thần. Còn tưởng tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Nhưng tới khi thấy tôi quay đầu sang nhìn con hình nhân, ai nấy đều thầm than, không xong rồi. Và thực sự là có biến xảy ra. Con hình nhân quay lại nhìn tôi, hai chân nó từ từ nhích lên. Không rõ là nó bước hay nó trượt đi. Nhưng khoảng cách giữa tôi và nó càng lúc càng thu hẹp. Mấy thằng bạn của tôi lúc này đã rất sốt ruột, mắt thấy tôi không có hành động gì cả. Hoàn toàn ngồi yên, nhìn theo con hình nhân đang tiến đến. Tiếp theo, có phải tôi sẽ bị nó bắt mất hồn không? Thầy Vương đứng cạnh thằng Duy nói vẫn chưa tới lúc. Bao giờ mới tới lúc, đợi tới khi con hình nhân tóm được vào người tôi sao? Ngay khi thấy con hình nhân vươn tay lên, ông thầy bùa ra hiệu tấn công nó. Thằng Duy lúc này mới nhanh chóng ập tới, lấy cây nến cạnh bàn, ném vào người nó. Đồng thời Cường và Mạnh lao ra lôi tôi dậy khỏi ghế. Người tôi lúc này như bị đóng đinh ở ghế phải kéo đổ ghế mới lôi tôi đi được. Lúc đó tôi như người điên giằng tay hai thằng đó ra miệng gào thét những câu vô nghĩa Cái gì mà cô gái ấy sẽ chết phải cứu cô ấy. Rằng co quyết liệt một lúc con hình nhân bên kia dãy dụa trong biển lửa nhìn nó cháy bùng bùng như ngọn đuốc còn phát ra tiếng xì xèo như tiếng người nói tuyệt vọng thực sự ai cũng cảm thấy rùng rợn tới khi con hình nhân cháy thành tro, khói bốc mù mịt khắp cả phòng, tôi mới không gào thét nữa, giọng cũng lạc dần, toàn thân mềm nhún. mấy người xuống lại lay gọi tôi, nhưng khi đó tôi như sắc không hồn, hai mắt vô định, chỉ nhìn thấy đồng tử co rút, mặt trắng bệch không còn một hột máu. Tình hình rất nguy kịch. Lúc đó Thầy Vương mới nói với mấy người bạn của tôi rằng, con quỷ kia đã bị diệt trừ rồi, con số của tôi có sống được hay không là tùy vào ý trời. Ông ta đã nói tôi không được nhìn vào mặt con quỷ đó Nhưng ý chí của tôi không chống lại được Bị nó chi phối Giờ sống chết không còn nằm trong khả năng của ông ấy nữa Nói tới đó Thầy Vương lập tức bảo chúng tôi mau đi khỏi nhà ông ấy Chuyện này tổn hại rất nhiều Tới Long Mạch hay cái gì gì phong thủy của nhà ông ấy Dẫn quỷ vào nhà Chính là gieo tai ương bệnh tật lên đầu gia chủ Chuyện này đã giải quyết xong Thì mau đem người đi đi Nếu tiếp tục để tôi ở lại đó, ngồi nhỡ tôi cũng chết nốt. Vậy chẳng phải tôi sẽ thành ma nhà ông ta sao? Thế là bọn họ khenh tôi ra khỏi gia viên nhà thầy Vương. Tìm một chiếc xe kéo, chở tôi về tận phòng. Đang lúc không biết phải làm thế nào với tôi, thì lại thấy tôi động đậy. Chính là lúc vừa rồi. Thực sự là tôi chỉ mệt quá nên ngủ mất thôi. Thân thể tôi vẫn nguyên vẹn. Chuyện này giải quyết xong rồi, nên tôi sẽ sớm phục hồi lại thôi. Thế thằng Mạnh đâu? Ngủ rồi à? Tôi nhìn hai người bọn họ hỏi Thằng ấy ở trong nhà tắm Lúc về phòng nó lập tức chạy vào trong đó Tới giờ chưa ra luôn Duy đáp Chắc sau khi chứng kiến những thứ kinh khủng vừa rồi Thằng ấy phải buồn nôn lắm Tôi nói Vừa dứt lời thì cửa nhà tắm mở ra Thằng Mạnh đầu tóc ướt sượt Bước loạn trọng tới cạnh tường Hai tay lên tiếp đưa lên dụi mắt Chúng tôi thấy làm lạ mới chạy tới giữ cậu ta lại Thấy thằng ấy liên tục nói Đã rửa như vậy rồi Sao không hết mẹ kiếp Hết cái gì tôi hỏi Quỷ Tao vẫn thấy quỷ